video truyện kiếm hiệp chân vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 52 nhất chứng đồ long. Tác giả Đông Phương Ngọc diễn giả đạo Chân Vũ. Bóng mặt trời đã lặn về tây, gió đêm đã bắt đầu thổi mạnh. Trên sông Tần Hoài du thuyền như mắc cửi, tiếng sáo du dương cao vút tận mây xanh. Ánh đèn chiếu ngời rực rỡ. Tại thượng du của dòng sông Nơi bến tế môn bỗng xuất hiện Ngạc phục xanh Bùi thiên tính và du triệu khôi Đang thông thả đi bộ theo bờ sông Sắc mặt của du triệu khôi đầy vẻ buồn bã Cất tiếng thang dài rằng Ây Bùi suốt hai hôm nay Và đã mối mệt mà vẫn không thu được kết quả gì Rõ ràng là số người áo đỏ kìa đã bị hai chuyện xảy ra tại Phẩm Hương viện và Thế Hà Sơn Trang làm cho phải về giặc tạm thời ẩn túm mài dành mất tức. Và đây có ý muốn đưa hài cốt của, của đứa cháu mất hành trở về an táng tại quê nhà. Hơn nữa cũng nhân tiện sắp xếp hộ gia đình cho nó. Riêng việc tìm tung tích của kẻ thù thì phải chờ đợi một dịp may khác. Về người quân tử đối với chuyện trả thù thì dù 10 năm sau cũng chưa muộn. Về sự giúp đỡ của nhị vị mấy hôm nay và đây suốt đời không khi nào dám quên công ơn to lớn ấy. Bùi Thiên Tấn tàn hắn một tiếng rồi nói: "Trên đời không có chuyện chi là khó, chỉ e người không có chí mà thôi." Vậy Du lão sư cho nên nản lòng. Du Triệu Khôi lắc đầu cười đau đớn nói: Hôm nay tại viên mật sầu hồ, chúng ta đã xung đột với số người mặc áo đỏ kia và đã được biết bọn người nào người nấy võ công hết sức là cao cường. Nếu không nhờ người che mặt ra tay cứu nguy thì ngày hôm nay bọn chúng ta có lẽ đã trở thành một đống xương khô rồi. Hơn nữa châu nhần ký kiếm thuật vô cùng cao thâm. Già đây từ thuở nhỏ cho đến giờ, Thược Chúa hài được trông thấy, ôi thảo nào thiên thư cổ thức lại làm rung chuyển cả võ lâm rồi. Câu nói còn chưa dứt thì Ngạc Phục Sinh bóng cười nhạt nói. Châu Nhân Ký tùy gió cổng có trội hờn ngạc mổ một bậc, nhưng đường kiếm ấy của hắn tuyệt đối không phải là thiên khu cổ thức đâu. Đôi mày rậm của Bội Thiên Tính bất giác nhướng cao lên. Dương Triều Khôi sững sờ một lúc, đôi mắt lộ sắc kinh ngạc rồi nói: "Ngạc lão sư làm thế nào lại dám quả quyết là kiếm hồn của Châu Nhân Ký vừa thi thố ra đó chẳng phải là thiên khu cửu thước? Vậy xin nói rõ cho ta biết có được không?" Nhạc Phục San biết mình đã nói lỡ lời. Nên đôi mài không khỏi cao lại áp uống đáp rằng Cây đò À Cây đò Ý cứ lập đi lập lại hai tiếng cây đò mãi Mà vẫn không thể nào tìm được một lý do giải thích cho thỏa đáng Bởi thế Ý không khỏi đỏ mặt tía tay Nhưng bùi thương tính dù sao cũng là một người cảnh giác và gian ngoan hơn ngạc phục sinh Nên liền tàn hắn rồi nói Cầm Cái đó nếu nói ra thì chẳng có chi lạ lạ cả. Về thiên khu cựu thước có một quy lực vô song. Cái lại đêm hôm ấy khi Châu Nhân Ký và Ngạc Hiền để đánh nhau tại Phẩm Hương viện thì thế kiến của đối phương đã bị một người bí mật ở bên ngoài cửa sổ dùng một luồng nội gia kình lực xô bạc hắn lủi kiếm đi. Như vậy kết quả đúng là thiên khu cựu thước thì dễ gì mà có ai xô bạc đi được chứ. Dương Triệu Khôi gật đầu nói. Nói như vậy, những người bí mật ở bên ngoài cửa sổ đã nói thẳng ra là thế kiếm của Châu Nhẫn Ký chính là một thế kiếm còn nhiều thiếu sót trong thiên khu cựu thức. Và sự thật đó đã chứng minh thế kiếm của Châu Nhẫn Ký sử dụng không phải hoàn toàn đúng là thiên khu cựu thức như lời nhị vị đã quả quyết. Bùi Thiên Tín và Ngạc Phục Sinh nghe thấy không khỏi thấn mỹ. Dương Triệu Khôi lại nói tiếp: "Xem ra Nhiên vị là người đã am hiểu thiền khâu cũ thức rồi, nếu thế nhiệm vị hẳn là sắc mặt của Bùi Thiên Tín và Ngạc Phục Sinh bỗng biến thành xanh như màu chạm." Dương Triệu Khôi lén đưa ánh mắt nhìn qua thần sắc của hai người, nên đã đoán biết được một vài điểm, dõi vàng cất tiếng than dài rồi. Ai hey, việc cái không càng chỉ đến ta thì mắc tình cho ai làm gì thì làm thế sự khác nào mây bay có lúc nào mà nền trời lại hết mây đâu án mây này qua thì án mây khác lại đến cũng như việc trên giới võ lâm giang hồ đâu đâu cũng đầy dẫy những sự nguy hiểm khó lường Bởi thế và đây quyết định tạm trở về vùng Quảng Đông trước đã. Bùi Thiên Tính lúc này lên tiếng nói. "Dù lão sư nói như vậy là không tính đến chuyện phục thù cho người cháu nhỏ của mình nữa hay sao?" Dương Tiểu Khôi cười đau đớn nói. "Hiện nay muốn tìm dấu vết kẻ thù thực là khác nào mò kim đáy bể, phương chi già đây đất lạ quê người." Tại nghệ lại hèn kém như vậy, thử hỏi chỉ một cây thì làm sao dưỡng nên non cho được. Đấy là chưa nói đến trong chuyện xử thế, mình phải tự biết lấy mình trước. Việc phụ thù nào có thể tiến hành cẩu thả cho được, hơn nữa nhị vị dường như có một chuyện riêng kính đạo gì vậy? Đâu có thể vì chuyện nhỏ của già mà làm không chuyện to được. Bùi Thiên Tính và Ngạc Phụng Sanh đưa mắt nhìn nhau một lượt, như muốn nói chi rồi lại thôi. Trong lúc đó bỗng trông thấy có một số người từ xa chạy như bay lại về phía họ. Người cầm đầu số đông ấy chính là Trầm Ứng Thái, cang chủ của Thê Hà Sơn Trang. Ánh trăng thanh soi sáng trên gương mặt của lão ta, nên trông thấy rõ diện một cổ lão ta lạnh lùng như băng giá, già xanh ngát như màu nham. Đôi mắt tràn đầy ánh sáng cảm tức. Ngạc phụ sanh cười nhạt nói: <cười> "Quả đúng như lời Tôn Thường nói, là bất cứ ở đâu cũng có thể gặp được cố nhân. Này, Trầm Trang chú, chúng ta hôm nay lại được gặp mặt tại nơi này." Trầm Ứng Thai dừng chân đứng lại, lão già sững sốt đòi nói: "Giá hiền đệ, Thật chẳng ngờ tình bạn mấy mươi năm qua giữa chúng ta lại bị quỷ đi trồng chốt lạc, thật là đáng tiếc vô cùng. Giờ đây Trầm Mỗ đang bận chuyện gấp, nếu chẳng thể đứng lại giải bài cặn kẻ vậy thì chờ ngày sau, Trầm Mỗ sẽ tìm gấp Hiền để để chịu lỗi đó. Nói hết lời, lão tha bèn cùng số thủ hạ nhún người nhãi thẳng lên không vượt qua đầu của ba người mà chạy đi mất. Nga phụnh sanh không khỏi Biến hẳn sắc mặt rồi quát rằng Chúng ta hãy mau đuổi theo đi Tức thì y quai phát người lại nhanh nhẹn lao mình Đuổi theo như một làng điện xe Bùi thiên tính thấy thế cũng nhanh nhẹn chạy sát Theo bên người của Ngạc Phục Sinh Riêng Du Triệu Khôi Đứng do dự trong dây lát Rồi cũng lại lao mình chạy theo hai người họ Tại giàn quyền gió hậu Ánh trăng lờ mờ trên bờ đê Có mấy mười bóng người đứng lù lù như những bóng ma quái. Bỗng có một người trong bọn họ lớn tiếng nói rằng: "Trầm Trang chủ đến kìa." Cất thì từ phía xa bờ đê có bóng của Trầm ứng Thái dẫn mấy mươi người chạy tới như bay. Khi lão ta dừng chân đứng lại liền lên tiếng hỏi rằng: "Lão phu từ trước đến nay thật chưa hề gặp phải một việc gì gai go đến mức này." Nếu quả đúng là do hắn gây ra thì lão phu thề sẽ không tha chết cho hắn. Suốt hai ngày hôm qua lúc nào trang chú cũng đi đứng hối hả, chẳng lẽ là đã vì một chuyện quan trọng như vậy có thể cho thuộc hạ được biết hay không vậy?" Trầm ứng Thái lắc đầu nói, "Thời cơ chưa đến không thể tiết lộ. Ôi tâm huyết suốt mấy 10 năm của lão phu đành chịu sụp đổ trong phút chốc. Vị thượng hội không làm cho lão phu nghiến răng căm hận sao được. Bỗng ngay lúc ấy có một tiếng kêu kinh hoàng rằng: "Thưa trang chủ, dường như phía thê hạ sơn bị quá hoạn kìa." Cẩm ứng thái không khỏi kinh hãi, quay mặt nhìn về hướng ở trên cao, và chỉ trong chớp mắt là đã cháy đỏ rực cả một góc trời, khói đèn bay lên mù mịt che kín cả ánh càng đẹp. Lại bỗng có tiếng người kinh hoàng kêu lên. "Không xong rồi, ngọn lửa ấy dường như đã phát lên tại bản càng, vậy chi bằng chúng ta hãy mau trở về xem đã xảy ra chuyện gì rồi." Cẩm Ưng Thái lắc đầu cười nhạt nói, <cười> "Chúng ta trở về đến nơi ấy thì trang trại đã thành một đống tro tàn." Bỗng đầu có một giọng cười lạnh lùng, từ khóm liễu rậm rạp vọng đến rằng: Xem ra ngươi cũng là người sáng suốt đó. Đôi mắt của Trầm Ưng Thái bỗng chiếu sáng ngời, ánh sáng quát to lên rằng: "Ai vậy?" Tiếng quát chợt dứt, thề bỗng hai bên bờ đê tràn ra mấy mươi người. Đôi mắt của Trầm Ưng Thái rất linh lợi, nên liếc qua là đã biết ngay, cả cầm đầu chính là cầu lăng bổng qua từ Sư. Cao thủ cổ phái Hoa Sư, nên mất giác, gằn giọng quát to lên rằng: Nỗi lửa đốn tệ tràng chắc chắn là huynh đệ của vái Hoa Sơn, với sự điều khiển của Hoa Sơn bằng hữu chứ còn chi nữa. Hoa Tường Sơn lạnh lùng nói, Đúng vậy. Trầm Ưng Thái gặp giọng nói, Giữa Trầm Mổ và Hoa Sơn bằng hữu, chẳng có mối thù chi sâu xa cả, thế tại sao lại hành động quá độc ác như vậy? Hoa Tường Sơn có tiếng cười ngạo nghẽ rồi nói, Há há há há há. Trang chủ trách ta độc ác thì đúng, nhưng nếu nói ta độc thì chưa hẳn là đúng đâu. Song trang chủ chớ vội trách người. Vì tại Phẩm Hương viện giữa trước mặt của huynh đệ, trang chủ đã bằng lòng chấp nhận lời nói của ta, thế mà trang chủ hứa đó rồi lại bỏ đó, tự ý thả chòi châu nhân ký rồi đi. Tâm Ứng Thái không khỏi cứng họng, chẳng làm sao tìm được câu trả lời. Bỗng từ phía sau lưng của Trầm Ưng Thái chui ra một gã đàn ông to lớn, mặc áo đen, cất tiếng cười nhàn nói: "Hoa <cười> bằng hữu, vậy đêm nay ông có ý định gì?" Hoa Tường Sương cất tiếng cười to ha hả rồi nói: "Quý tràng chủ đã chính miệng hứa với tại hạ là tám thời trao châu nhưng ký chờ quý tràng chủ, và trước khi tìm hiểu rõ mọi việc xảy ra ở Phẩm Hương viện, thì không thể thả Châu Nhân Ký đi khỏi trang trại, bằng trái lại thì tìm đến hỏi thẳng nơi ông ấy. Bởi thế đêm nải vào mộ định đến hỏi quý trang chủ để bắt Châu Nhân Ký. Vậy tôn giả lại hỏi thế, chẳng quá ra là thừa lắm hay sao? Gã đàn ông áo đen ấy cất tiếng cười nhạt nói: <cười> "Qua bằng hú, như vậy là ông đã sai rồi." Bởi Trang chủ trồng đề mấy chẳng qua là tìm cách giải nguy khéo cho bằng hữu đấy mà thôi. Vì nếu tệ Trang chủ không nói như vậy để chấm dứt cuộc xô sát đi thì sinh mạng của qua bằng hữu có thể thoát khỏi lưỡi kiếm cay nghiệt của chầu nhân ký hay không thì thật là một chuyện đáng ngờ lắm. <cười> Rõ là chó sủa vừa nhiều gặp người tốt bụng mà không biết qua tưởng xuân không khỏi hết sức giận dữ. Dung Tài rút cây cầu lông bỏng xuống, rồi quát to lên rằng, Khá khen cho tình thức phù lẻo máp, Hoa mổ không cần phải đấu khẩu với người vô ích, Trong đêm nay, nếu chịu trao châu nhân ký ra thì thôi, Bằng không, tại gian quyền ngũ hộ này, Là mồ chôn của bọn các người đó. Gã đàn ông áo đen cười ha hả như cuồng dại rồi nói, Hơ <cười> hơ. Lễ chính hạ ta đây đàng có ý muốn lĩnh giáo mấy thế tuyệt nghệ của oa bằng hữu. Tức thì sau một tiếng loãng xả ngân dài, đã thấy y siết chặt trong tay một đôi nhật nguyệt song hoàn. Y dùng lên một luợc ánh sáng chiếu ngời rực rỡ. Tâm ứng thái trong lòng hết sức là buồn nó, lão ta không phải lo sợ đối với chuyện kết thành mối quán cựu cũng phải qua sơn. mà chính là lão đang lo lắng đối với một việc khác. Do đó trước chuyện mà Lý Chính Hạo và Hoa Tường Xuân gây sự đánh nhau, lão ta vẫn không xem vào đâu cả mà vẫn mãi miết cúi gầm đầu trầm ngâm suy ngợi. Trong kỳ ấy thì bóng song hoàng của Lý Chính Hạo chập chờn khắp cả không gian, cũng như ngọn cầu lông bổng của Hoa Tường Xuân không ngớt rít vào vào ghê rợn. Hai người đánh nhau quyết liệt nhưng vẫn không phân được thắng bại. Bỗng đâu từ phía xa giữa đêm khuya có một tiếng hú dài bén nhọn, làm cho cả hai đối thủ đều không khỏi giật mình. Họ cũng đưa mắt nhìn về hướng của tiếng hú, thì trông thấy có hai bóng người đang phi thân lướt tới như gió. Khi cả người ấy cùng buông mình rơi nhẹ nhàng xuống mặt nước, thì ai nấy mới nhận ra đó chính là Bắc Quốc Sùng Ma. Cây hồng phay phất mạnh tay áo, gây nên một luồng kình phong ồ ạt cuốn tới sọ hất cả qua tường xuân, và Lý Chính Hạo bay ra ngoài mấy trượng. Tức thì đầu của Lý Chính Hạo liền bị da thẳng vào một miếng đá nhọn ở bên cạnh bờ đê, khiến sọ bị vỡ máu tươi và mở óc bày ra tung tóe. Hắn chỉ kịp gào lên một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra đất chết to. Bắt quất sông ma chẳng hề đưa mắt nhìn tới nạn nhân Mà trái lại cùng đưa bốn tia mắt sáng ngợi nhìn chồng chọc vào Trầm ứng Thái Kỳ Hồng Phi liền găng giọng quát rằng Châu Nhân Ký đâu rồi? Trầm ứng Thái than thầm một tiếng nói Hắn đã lên đường đi hành sơn Nếu không có chi trở ngại Thì có lẽ đã đến Động Đình Hồ rồi Trong khi đó lão ta thầm nghĩ ở trong bụng rằng Đem hồi máy châu nhận ký, bảo song ma bị thương rất nặng. Nếu không nghỉ yên để dần dụng nội công để chữa trị trong vòng mấy tháng thì không thể nào bình phục được. Vậy lời nói ấy có lẽ không đúng hẳn, xem ra song ma không dễ mà đối phó được. Kỳ Hồng Phí lại gằn giọng nói: "Lời nói của ngươi có đúng sự thật không?" Trầm Mẫn Thái nghiền nghĩ nói: "Trầm mỗ từ trước đến nay không hề nói sai bao giờ." Song Ma đưa mắt nhìn qua một lượt, Kỳ Hồng Phi lại lên tiếng nói: "Nếu người phẫn gạt lão phu thì tính mạng của người khó bảo toàn được đó." Nói dứt lời, cả hai lão ta nhanh nhẹn bỏ chạy đi mất. Qua tường xuân bị luồng kình phong của Kỳ Hồng Phi vũ tài áo quét ra, hất bắn đi ra ngoài cả trượng, nhưng may ông ta cảnh giác trước nên đã nương theo thế ấy mà nhảy giọt tới. Tuy vậy trong người ông ta máu huyết cũng trở nên cuồng loạn, phải trải qua một lúc vận dụng chân lực điều hòa hơi thở thì mới bình phổ trở lại được. Ông ta nghe Trần Ứng Thái nói rõ hành tung của Châu Nhân Kỷ và thấy song ma đã bỏ đi nên bèn cười nhạt nói: <cười> "Rõ ra phường hiếp kẻ lành sợ kẻ dữ. <cười> Nếu lời nói của ngươi có đúng như sự thật thì phái Hoa Sơn vẫn không tha mạng cho ngươi đâu." Nó giật lời, ông ta đưa tay khoát ra một lượt. Tức thì các nhân vật của phái Hoa Sơn đều ùng ùng bỏ chạy như bay. Chỉ trong chớp mắt là chẳng còn thấy một hình bóng nào nữa cả. Ngay lúc ấy chỉ còn thấy một lão già mặc áo nâu tuổi trên dưới ngũ tuần, đưa mắt chăm chú nhìn vào Trầm Ân Thái rồi hỏi rằng: "Trầm Trang chủ, tự hồ có một tâm sự gì nặng nề?" Vậy tại sao không chịu nói ra, để huynh đệ chúng tôi chia sẻ nỗi lo buồn với càng chủ chứ?" Cầm bững thái than rằng. "Và đây sở dĩ đến định cư tại sườn núi Thê Hà, hoàn toàn không phải chỉ vì chán ghét cuộc sống giang hồ, mà chính vì muốn tìm hiểu một môn kỳ học trong võ lâm. Nhưng chẳng ngờ trong khi già xếp đạt thành công, thì bỗng có người lanh chân đến trước một bước cướp đoạt. Vị thử hỏi và không nghiến răng căm hận sao được. Ngài đêm nay không hiểu tại sao sông ma và môn hạ phái qua sơn lại đến dịu gió vườn hoài trước mặt già đây nữa. Lời nói của lão ta vì không rõ ràng, chẳng có đầu chẳng có đuôi, nên khiến cho mọi người xung quanh mù mờ không ai hiểu ra làm sao cả. Lão già áo nâu ngơ ngác, không lĩnh hội được lời nói của Trầm Ưng Thái. bàn hỏi tiếp rằng: môn thiệt học, cỗ gió lầm ấy cất giấu tại nơi nào? Nếu so sánh với Giáng Long kinh thì nó ra sao hả? Trầm Ứng Thái nói: Nếu nghiên cứu và rèn luyện thành công thì có thể tung hoành khắp thiên hà không ai là địch thủ được đâu. Riêng Phổ Giáng Long kinh thì làm thế nào có thể so sánh với nó được mà ngay đến như thiền khưu cửu thủ cũng không thể đối kháng với nó. Mồn gió lâm tuyệt học đó được cất giấu tại Thiền Phật Nhàm. Lão già áo nâu nãy lấy làm lạ rồi nói: "Vậy trang chủ có biết ai đã lấy đi chăng?" Xem thái độ của trang chủ thì dường như trang chủ có điều kiên dè, vậy chắc người ấy là Châu Nhân Ký. Cẩm Ưng Thái Như chợt nhớ ra điều gì nói thầm rằng: Ta sao ta lại không kịp nghĩ đến hắn vậy cả?" Bởi thế lão ta vội vàng nói: "Đúng thế, xích nữa già đây đã nghĩ sai rồi. Dĩ sinh phiền hiền đại vẫn một số huynh đệ đi trước đến dùng tương vàng gấp, và còn có chút việc cần phải vàng xếp rồi sẽ đi theo sau." Lão già áo nâu ấy lên tiếng nói: "Tại hạ xin tưng mừng Nói dứt lời lão ta vẫn một xô đồng cao thủ nhàn nhã rời đi. Trầm Ân Thái sau khi chụp lấy cái xác chết của Lý Chính Nạo, ném thẳng vào giữa mặt hồ, bèn nhún người nhảy giọt lên không nhắm một phía xa lướt tới, rồi tiếp tục chạy thẳng về phía kinh thành Kim Lăng nhanh như một cơn gió hỗn. Hình bóng của Trầm Ân Thái lướt đi chưa khuất thì trên một cây liễu to, nhàn nhã bay sẹt xuống như một con chim Hai người đó chính là Ngạc Phục Sinh và Bùi Thiên Tĩnh. Bùi Thiên Tĩnh nói: "Ngô huynh từ trước đến nay chưa hề nghe ai nói đến có một môn võ học nào mà lại cao hơn cả Thiên Khâu Cửu Thức và Giáng Long Kình. Vậy lời nói của Trầm Ứng Thái có thể là quá đáng không?" Ngạc Phục Sinh lắc đầu nói: "Đối với Trầm Ứng Thái, tiểu đại hiểu biết rất sâu. Lão ta từ trước đến nay ấy chi cũng nói thành thật, không khi nào lại hành động cẩu thả. Vậy lời nói của lão tà chưa hẳn là không có nguyên nhân đâu. Chúng ta hãy âm thầm theo dõi lão tà tất có thể tìm hiểu ra được sự thật đó. Vừa nói tới đây thì bỗng y úy lên một tiếng kinh ngạc rồi tiếp rằng: "Còn vô lão sư đâu?" Bùi Thân Tính nghe qua không khỏi ngờ ngác, đưa mắt nhìn qua một phía rồi nói: Vô lão sư đã chán nản thật cũng tội nghiệp. Suốt mấy hôm nay ngu huynh có để ý không, thấy lão ấy vì cái chết của người cháu ruột nên ở trong lòng lúc nào cũng buồn bã nặng nề, không thấy tươi cười bao giờ. Nếu huynh đại chúng mình đặt vào hoàn cảnh của ông ấy thì cũng không thể nào khác hơn được. Ông ấy sợ dĩ rút lui êm mà không giả từ chính là sợ huynh đại chúng ta cứu lưu ông ấy lại. Ngạc phụ san dối giả Nếu thế thì chúng ta hãy mau bám sát theo trẩm ứng thái đi. Nói đoạn cả hai nhanh nhẹn lướt tới nhiều bài. Nhắc lại tiêu tông kịch. Đàng ẩn kiếm tại một gian nhà đá chìm sâu dưới đáy hồ, suốt ngày không hề nghỉ ngơi, lo chuyện dịch ra thành hán văn, phò tuyệt học vi hoa tiếp mục. Rồi lại cố sắp xếp thành ra chương thứ, trồng công việc làm mãi, thật rối rắm phức tạp. Khiến chàng có cảm giác như một cuộn tơ giò trăm mối, không biết phải phân từ mối nào trước tiên. Chàng khắc khổ suy nghĩ suốt hai ngày đêm, đầu óc mệt mỏi nhưng vẫn chưa hề tìm ra được manh mối nào. Chàng có tính cứng cỏi nhưng đứng trước sự khó khăn này, trong lòng vô cùng quống quýt không thể nào giữ được sự bình tĩnh. Giờ đó chàng không khỏi cảm thấy đầu óc say sẩm choáng váng. ồ lên một tiếng rồi hất ra một bụng máu tươi té ngã ngửa trên mặt đất. Sáu Yến bước vào trong thấy thế không khỏi buốt miệng kêu lên một tiếng kinh hoàng, mặt ngọc tái nhợt, tứ chi lạnh buốt, đưa mắt nhìn vào Tiêu Tông kỳ mà tay chân luống cuống không biết phải hành động như thế nào. Ngay lúc ấy từ ngoài gian phòng bỗng thấp thoáng có bóng người, rồi liền đó có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần thong thả bước vào trong phòng. Cô gái xinh đẹp ấy vừa nhìn qua tình trạng của Tiêu Tông Kiệt thì cất tiếng than rằng: "Kỳ đế, tại sao để lại khổ sở đến như thế này?" Vừa nói nàng vừa thò cánh tay đỡ lấy Tiêu Tông Kiệt, cũng tức là đào gia kỳ lên, rồi đưa chuẩn phải đè mạnh lên mạn môn quế ở phía sau lưng của chàng. Đồng thời đưa đôi mắt trong ngần nhìn thẳng vào Sảo Yến rồi nói: "Cô có phải là Sảo Yến muội muội đấy không?" Tiểu Yến trông thấy người đẹp lạ mặt này bước vào phòng, thì lấy càng kinh hãi, quả tim xích nữa nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Nhưng khi nghe được câu hỏi nàng thì Tiểu Yến đã giữ lại được sự bình tĩnh, cất giọng run nói: "Tỷ tỷ, tỷ là ai vậy?" Cô gái xinh đẹp này nhếch môi cười tự nhiên rồi nói: "Mối muội chưa hề nghe Kỳ Đệ nói đến ta bao giờ hay sao? Ta là Tô Chỉ Huỳnh đây." Đôi mắt của tiểu tiểu yến bỗng tràn đầy sắc vui mừng rồi nói: "Bỉ đi là Tô tỷ tỷ sao? Những ngày qua lúc nào huynh ấy cũng nhắc đến chị, khiến cho tử muội có lòng trông đợi được gặp tỷ tỷ một lần cho biết, nhưng vẫn chưa được mãn nguyện." "Huynh này chẳng sao chứ?" Tô Chỉ Huỳnh lắc đầu cười nói: "Chẳng sao cả." Bởi nãy về quá lao tâm lao lực nên mới xảy ra như vậy mà thôi. Nàng vừa nói tới đây thì Tiêu Tông Kiệt tức đầu da kỳ cũng đã từ từ tỉnh lại. Tô Chỉ Huỳnh nhanh nhẹn cho chàng uống vào một viên thuốc, nên chẳng mấy chốc sau thì Tiêu Tông Kiệt đã mở to đôi mắt. Chàng nhìn thấy Tô Chỉ Huỳnh thì hết sức vui mừng và nói: "Huỳnh Tẩy đến thật là đúng lúc." Tiểu đại đã hoàn toàn chịu thua. Giấy sư tỷ tỷ chỉ giao cho về việc này. Tôi chỉ huỳnh cười nói: "Mọi việc ở trên đời thường là vô thốt bất đạt, đệ đệ đã quá nôn nóng ở trong lòng, muốn đi đến sự thành công mau chóng nên đưa đến sự rối rắm ở tâm não, khiến tâm trí của đệ đệ không thể tập trung được. Nên biết là nếu ta sai 1 ly, tất lệch đi 1 dặm đó. Tiêu tông kiệt cũng tức là đạo gia kỳ" Nghe qua liền mỉm cười nói: "Nghe một buổi nói chuyện của tỷ tỷ còn bổ ích hơn đọc sách 10 năm. Giờ đây sự mês tắc trong lòng của đệ đệ đã được tỷ tỷ khai thông vậy. Tiểu đệ xin lĩnh giáo những ý kiến sáng suốt đó." Tô Chỉ Huỳnh mỉm cười nhưng bỗng lại lộ sắc nghiêm nghị rồi nói: "Trong dịp này ta có mang theo một phong thư của Vân tỷ đến cho đệ. Vậy đệ đệ nên xem qua đã." Vừa nói nàng vừa trao một phong thư đến tay cho Đào Gia Kỳ. Đào Gia Kỳ xé ra coi tỉ mỉ một lượt rồi nói: Ý kiến của Tiểu Đệ không khác hơn dân tỷ bao nhiêu, nhưng riêng việc cử hành thành lập môn phái thì phải đợi đến lúc Tiểu Đệ hiểu và rèn luyện môn tiệt học này xong, trở về gặp nhau rồi hãy tính. Riêng việc thanh trừng các phần tử bất lương trong môn phái thì tốt nhất là nên mượn tay kẻ khác. kéo lại gây ra một sự chia rẽ trong nội bộ thì sẽ đưa đến một kết quả không có hay. Đôi mày liễu của Tôn Chỉ Huỳnh nhướng cao lên một nụ cười nói: "Đây đây nghĩ chủ đáo lắm, làm như thế thì không khi nào bị thất bại." Nàng dừng câu nói lại trong giây lát rồi lại nói tiếp rằng: "Trong mấy tháng gần đây, bọn yêu tà trên Giọ Lâm cũng như các cao thủ trồng phệ hắc đạo, ung ung kéo nhau đến giang nam." Nghe đầu phò giáng lòng kinh và Thanh Ngô Câu Kiếm, từ trong thai lệ sơn lão yêu lại bị cướp mất đi và dường như hiện giờ được mang đến vùng Giang Nam. Hơn nữa gần đây lại có một gã tên là Châu Nhân Ký, xuất hiện sử dụng được những đường kiếm tuyệt học trong Thiên Khâu Cửu Thức, việc ấy chắc là để đã biết rồi. Đào Gia Kỳ gật đầu nói, tất cả những việc đó, tiểu đại cũng đã có nghe phong thanh. Riêng về Châu Nhân Ký thì Tiểu Đệ đã có, vị chính mắt trông thấy. Kiếm học của Châu Nhân Ký tuy cao siêu tuyệt luân, nhưng đó có phải là thiên khu cổ thức hay không vẫn chưa có thể xác nhận được, nên không thể đoán liệu lệnh. Tiểu Đệ đã có phái người theo dõi hắn ta rồi. Tôi chỉ huỳnh nói, nhưng trong giới giang hồ vốn lại đạt điều đồn ầm lên bảo là Việc phi phụng ban bất thần rút lui trong bóng tối hoàn toàn có liên quan đến chuyện đó. Ngài đến châu nhận ký, họ cũng bảo là cao thủ trong phi phụng ban. Nếu cứ để mặt cho nguồn dư luận ấy lan truyền rộng rãi ra thì sau này bất lợi cho mọi việc làm của phi phụng ban lắm. Đào Gia Kỳ có lẽ trầm ngâm một chút rồi lên tiếng nói: "Nói về việc ấy tiểu đệ đã sắp đặt lại đối phó rồi." Nếu sự phán đoán của tiểu đệ không sai thì nửa tháng sau tất cả mọi sự việc sẽ được phơi bày và đưa ra trước ánh sáng. Bỗng ngay lúc ấy sắc mặt cố đào gia kỳ như có vẻ sững sờ, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng, nhìn thẳng ra ngoài gian phòng gằn giọng quát to lên rằng: Ai đã lén vào địa huyệt vậy? Từ phía bên ngoài gian phòng liền có tiếng người đáp lại rằng: Chính là dạ đây, ngu lý đây. Đào Gia Kỳ bốn miệng kêu ồ một tiếng nói, xin mời ngu đại hiệp bước vào. Bên ngoài cánh cửa liền lách mình bước vào một người, và người ấy không ai khác hơn chính là Dung Tiểu Khôi. Dung Tiểu Khôi lên tiếng nói, "Cảm ơn thái đã có lòng nghĩ thiếu hiệp là người đạo quỷ đi môn tuyệt học được ghi giám trên thiền Phật nhàm. Trong chốc lát đây, hắn có thể tìm đống" Cáo cứu Sam sự phán xét của già thì trầm ưng thái chính là nhà trảo của lệ sơn lão yêu, hay ít nhất cũng là kẻ cấu kết với lão yêu vậy. Ngừng lời lại giây lát, Dung Triệu Khôi lại nói tiếp rằng: "Còn bọn bụi thiên tính và ngạc phục sanh chính là di cánh của lão Thạc đào Như Hải. Họ lúc nào cũng bán xác theo trầm ưng thái cả." Bao mai lư kiếm của Đào Gia Kỳ bỗng nhướng cao lên rồi máy. Ngô Đại Hệp nên tạm thời lưu trú tại đây chờ để lộ mặt. Cẩm ứng thái tuyệt đối không nên để cho hắn được sống còn. Dại sinh phiền quần tỷ tỷ hành động giúp cho tìm các vô quang giá họa khiến cho giữa bùi thiên tính và Ngạc Phục Sinh có lòng nghi kỵ lẫn nhau trong vấn đề này. Tô Chí Huỳnh tươi cười rồi nhã nhặn bước ra khỏi gian phòng. ánh trăng sáng như gương, bầu trời trong veo không một áng mây trên những khóm hoa bụi cỏ. Ánh sáng lóng lánh chẳng khác nào như nước động trên cành lá. Những luồng gió nhẹ nhàng lùa qua mát rượi trên sông tần hoài, tiếng đàn, tiếng sáo du dương nghe thật là vui tai. Bỗng đâu có một bóng người to lớn lao mình nhảy qua vách tường rồi nhẹ nhàng buông chân rơi trên mặt đất. Đôi mắt sáng ngời như đèn từ từ quét qua khắp bốn bề. Ngay lúc ấy từ trong bóng tối bất thần có một tiếng quát to lên rằng: "Lũ chuột to gan kia, giữa đêm khuya mà dám lén vào nhà riêng của người ta. Vậy nếu không phải là kẻ gian thì cũng là phường trộm đạo, sao không bó tay chịu trói cho rồi?" Tiếng quát vừa dứt thì có một bóng người nhanh nhẹn tràn ra, tay siết chặt thanh trường kiếm, đôi mắt sáng ngời và lạnh lùng như băng giá. Bóng người to lớn kìa bóng to tiếng nói. Và đây là Trầm Ước Thái. Có việc cần gặp mặt tiêu công tử. Nên mới mạo mũi dưỡng tường vào nhà. Vậy xin phiền các ha vào bấm lại một tiếng cho. Chủ nhân của chúng tôi vừa đưa phu nhân đi chơi dùng thái hồ. Đồ chừng một tháng nữa mới quay về. Vậy xin Trầm Trang chủ. Chờ đợi đến chừng ấy sẽ trở lại. Trầm Ước Thái không khỏi biến hẳn sách mà. cất giọng sâu hiểm cười nói. <cười> Lời nói ấy của các hạ thật ra nào có gạt được ai hử? Nếu tự công tử không chịu bước ra gặp mặt già thì chớ cô rấp già đây là ác độc đó nhờ. Bóng người nọ liền gằn giọng nói rằng tam đang chủ ta nể mặt ông là nhân vật có tiếng tầm trong giang hồ trước đời nó mới dùng lời lẽ để giải bài với nhào trước khi phải dùng đến võ lực. Nhưng nếu hôm nay ai vì chủ nấy khiến ông không thể bỏ đi thì cũng đừng có trách ta sao thất lễ với ông đó. Cầm mưởng thái nghe qua không khỏi giật nảy mình, đưa đôi mắt âm trầm nhận xét bóng người trước mặt. Lão ta trông thấy người ấy có vẻ hết sức là quai dễ, tuổi trên dưới tứ tuần, bên cạnh trái chiếc mũi có một nút rùi to, đôi mắt sáng nời lạnh bước. Trầm ứng thái bàn xoay người, rồi đưa đôi mắt tròn xe nói, Ông bạn, ông bảo là ai gì chú nấy nghĩa là sao hả? Người đàn ông ấy liền cất tiếng cười lạnh lụng nói, Hơ hơ hơ hơ hơ hơ. Tam trang chủ, ông đã biết rõ rồi, vậy xin chớ nên giả vờ giả vịt làm gì nữa. Ta đây xin nói thật, là chủ nhân của ta tuy không am hiểu võ công, nhưng có tánh thức vào vô với các tai hào kiệt trên giang hồ. Tuy nhiên chủ nhân của ta tuy không lúc nào muốn nhúng tay vào chuyện thị phi của giới võ lâm. Trước đây mấy hôm khi chủ nhân của ta từ quý trang trở về, Liên đứng bùi thương tính và ngáp phụ sinh đến nói cho biết: "Tràng chủ chính là thổ hạ của Lê Sơn lão yêu, nên ở trong vòng 1 tháng trở lại đây tất sẽ gây ra nhiều biến cố trọng đại. Do đó chủ nhân của ta sợ việc xảy ra tại Phẩm Hương viện sẽ luyên lụy tới người nên mới dẫn phụ nhân lánh mặc tới dùng Thái hồ. Ta đã nói rõ ràng như vậy, nếu tràng chủ không chịu rút lui thì Ta bắt buộc phải sử dụng đến gió lực đó. Trầm Ước Thái nghe nói đến Ngạc Phục Sơn. Đã tìm hiểu được lai lịch của mình thì sát mặt của y không khỏi biến hẳn quát to lên rằng. Lời nói ấy của ông bàng có đúng sự thật hay không? Người đàn ông đứng tuổi nọ cười to nói. <cười> Tài hạ trước đây cũng là người có tên tuổi trong giang hồ. Nên chẳng cần phải đặt điều nói ngoa trước mặt tôn giả làm gì. Bấy hôm nay trong khi Tôn giả tối này, Bùi Thiên Tính và Ngạc Phục Sinh cũng đã âm thầm bám sát Tôn giả rồi. Nhưng hiện giờ bọn hắn đã bị Diên Giọ sư giữ nhà của chủ nhân ta chặn lấy rồi. Bởi thế nếu Tôn giả bỏ đi ngay thì vẫn còn đủ thời giờ để thoát khỏi sự thành toán của họ. Ta mượn thái nghe qua bèn lên tiếng nói: "Tà Sần đa tạ sử chỉ giáo của các hạ." Nói đoạn lão ta liền dòng tay thi lễ, rồi nhanh nhẹn lướt thẳng ra ngoài, dòng tường rào, bỏ đi mất hút. Trong khi lão ta chưa đi đến bến đò đào dịp, thì đã trông thấy dưới ánh trăng xanh dặn dặn, mười mấy bóng người đang dọt lên rơi xuống, dùng kiếm chiếu ngợi ác chiến với nhau. Nhờ ánh trăng sáng, nên lão ta đã trông thấy rất rõ rõ. Đó là Ngạc Phục Sinh và Bùi Thiên Tính đang bị tám chín người bao vây tấn công dữ dội. Tám chín người ấy nhanh nhẹn và nhẹ nhàng không ngớt càng đến tấn công hai đối phương. Nhưng hễ sát đến gần nhau thì họ lại thối lui tức khắc, khiến cho Bùi Thiên Tính và Ngạc Phục Sinh tức giận không ngừng hò hét. Tiếng họ hét của hai người vang dội cả núi đồi, khiến cho ai nghe cũng phải là kinh khiếp. Trầm ứng thái lại càng nhanh nhẹn lướt người về phía trước. Nhưng trong khi lão ta còn cách nơi xảy ra cuộc ác chiến đổ chừng hai ba mươi trường nữa. Bỗng nghe có một tiếng hú dài nổi lên. Tức thì tám chính bóng người kia. Liền bỏ chạy tứ tán mất hút cả. Ngạc Phục sinh cất giọng ghê rợn mắng rằng. Lũ chuột bất luôn này. Nếu về sau ta gặp được thì không khi nào ta tha chết cho chúng bay. Bùi Thiên Tến lúc này nói. Xem qua tình trạng này có điều thật là đáng nghi đó. Hành động của chúng rõ ràng là có ý cản bước tiến của chúng ta. Vậy có thể nào bọn chúng chính là thủ hạ của Trầm Ưng Thái hay không vậy?" Nhạc Phục Sinh nói. "Ý kiến của huynh hữu lý lắm." Ngay lúc đó bọn có một giọng sâu hiểm bay theo chiều gió vọng đến rằng: "Nhị vị âm thầm theo dõi Trầm Mỗ là có dụng ý gì?" Nhạc Phục Sinh cười nhạt nói: <cười> hành động cố mình nếu không muốn để cho ai biết thì chỉ có cách là phải từ bỏ hành động ấy mà thôi. Cậu nói vừa dứt thì Trầm ứng Thái đã đưa tay túốt thanh trường kiếm giắt ở sau lưng, dùng thế trường hồng quán nhật đánh thẳng ra miệng quát to lên rằng: "Nếu chẳng nhờ Trầm Mộ kịp thời ngăn châu nhân ký trong đêm ấy thì hôm nay nào còn cái mạng sống của họ ngạt ngươi." Hây mà hai ngươi lại lấy quán bão ừ, lòng dạ vô cùng ác độc, thử hỏi trầm mổ đầu thà thứ cho ngươi được. Nói đoạn thanh trường kiếm của lão ta nhanh nhẹn công tới, nhưng thế kiếm của lão mới vừa công ra được phân nữa chừng thì bóng lại diễn biến khó lường, kiếm quang chiếu ngời cả không gian. Bóng kiếm chập chờn đây đó, gió lạnh cuốn tới như những đợt thủy triều công thẳng ở về phía ngực của ngạc phục sinh. Trong khi đó, Ngọn Nghiễn Cang Thương trong tay Cố Ngạc Vục Sinh cũng đã nói tiếp, phản công tới thấp, nhanh nhẹn không thua chi những làn điện chớp. Hắn tà nghe tiếng quát của Trầm Ứng Thái, thì sắc mặt không khỏi tràn đầy sát khí. Riêng bụi tiên tính cũng nhanh nhẹn dung thanh trường kiếm ra, tràn đến tấn công vào Trầm Ứng Thái. Hắn tà và Ngạc Vục Sinh đã phối hợp, thế võ cùng nhau vô cùng chặt chẽ. Khiến sự tấn công hai vị phàm thổ đều vững vàng không thể tả được. Bởi người họ đều là những tài võ nghệ cao cường trong võ lâm, nên thấy võ đánh ra thì toàn là những kỳ chiêu dị thế mà đồng thời cũng nhanh nhẹn ít khi được trông thấy. Nhất là giữa Ngạc Phục Sinh và Trầm Ứng Thái, đôi bên đều tràn đầy sát khí, nên thấy đánh của họ vô cùng hiểm hóc bá đạo tuyệt luân. Bỗng nhiên Trầm Ứng Thái và Ngạc Phục Sinh đều đồng thanh kêu hự lên một tiếng khô khan, rồi cả hai cùng loạn trạng thối lui liên tiếp về sau. Bùi Thiên Tấn trông thấy thế không khỏi sửng sốt, không hiểu tại sao hai người này lại có cử chỉ lạ lùng khó hiểu như vậy. Trong khi đó, tỳ sắc mặt của Trầm Ứng Thái đã tái nhợt hẳn, trông vô cùng ghê rợn. Đôi mắt lão tha tràn đầy ánh sáng căm hận. hai cánh tay đều buông thõng không cử động được nữa cười nói. Thì ra đúng là ngươi đã làm môn hại cho đào lão tặc đào Như Hải. Trăm mỗ ngày nào còn ba tức hơi thì nhất định cũng phải trả cho được mối thù đêm nay. Nói dứt lời lão ta nhúng mình lướt đi mất. Bùi Thiên Tấn liếc mắt nhìn về phía ngạc phục sinh thì thấy thân hình của y cũng lão đạo như muốn tả quỷ. Màu hôi đầy mặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, không khỏi kinh hãi nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy y rồi nói: "Hiền đệ, ngụy mất rồi." Bồ Thiên Tính bỗng nhìn thấy trên ngực phía bên phải của Ngạc Phục San máu tươi chảy ra đầm đè, nên vỗ vàng vạch áo y ra nhìn, trông thấy tại nơi đó có bảy mũi đinh độc hình hạt táo. Loại ám khí này chính là loại ám khí riêng biệt của Lệ Sơn lão yêu. Trong giới giang hồ không ai không biết, bởi thấy Bùi Thiên Tính không khỏi biến hạng sắc mặt. Nhưng có một điều nghi vấn mà không làm sao tìm ra được câu giải đáp, đó là trong khi ba người đánh nhau như vừa rồi, Bùi Thiên Tính không hề trông thấy hai người dùng tay ném ám khí. Đôi mắt của y cũng sắc bén, dấy chắc chắn không khi nào lại xem sơ sót được. Thế mà trong khi đó thì Ngạc Phục Sanh cũng như trầm ổn thái đều bị trúng ám khí trọng thực. Vậy nếu không phải hai người ấy đã ném ra thì còn là ai nữa? Đồng thời cả hai người đều là cao thủ của những môn võ công cao tuyệt. Chắc chắn là họ không thể nào lại không tránh cho được ám khí của đối phương ném ra. Tuy nhiên, đó đã là một sự thật hiển nhiên ở trước mắt của Bùi Thiên Tĩnh, làm sao có thể tin cho được? Trong khi y định lên tiếng hỏi Ngạc Phục Sinh về vấn đề kỳ lạ đó, thì Ngạc Phục Sinh đã ngẹo cổ tát hơi chết rồi. Bốn bề vẫn vắng ngắt, cảnh vật đêm khuya vô cùng thê lương. Bùi Thần Tính nghi ngờ là có một cao thủ bí mật nào đó đã lén ném ra những món ám khí ấy. Nhưng vậy người đó tất cũng phải ẩn mình đâu gần đây, bởi thế y không khỏi hỏi hạ. Bỗng là cái xác chết của Ngạc Phục Sinh nhanh chân bỏ chạy đi mất. Viên Cẩm ứng thái sau khi rời khỏi địa điểm xô sát thì dở vàng khoác tất cả các huyệt đạo xung quanh vết thương. Đề phòng chất độc ngấm vào tạng phủ, lão ta biết thứ ám khí ném vào người y chính là tam tuyệt sách hồn chấm, vô cùng tiệt độc của đào nhân hải. Nếu trong vòng một canh giờ sau mà không có thuốc giải cơ chất độc thì tất sẽ bỏ mạng ngay. Lão ta cắn chặt răng chịu đựng mọi sự đau đớn, tiếp tục chạy như bay tới mãi. Đến khi Bình Minh đã ló dạng, thầy lão ta mới đến ven sông dùng du hồ giặc. Lão ta nhìn thấy cuộc bồm trên bến san sát như sừng, người qua kẻ lại như mắc cối. Bỗng trong số người qua lại có ai đó cất tiếng gọi rằng: "Trầm Quân, trầm ứng thái không khỏi kinh ngạc, đưa mắt nhìn về hướng có tiếng gọi thì trông thấy đó là nhất bút chấn thiền la tìm, tổng trại chủ của 36 trại. Nô Nhác Đảo ở Sào Hồ, đáng từ trong đám đông bước ra. La tìm trông thấy thái độ của Trầm Ân Thái có vẻ khác thường, nên ông cũng lấy làm lạ nói: "Trầm Quân, có phải Quân đang bị thương không vậy?" Trầm Ân Thái cười đau đớn nói: hơ, hơ, hơ, "Trầm Mộ đã bị trúng phải tam tuyệt sát hồn châm của tên lão tặc đầu như ai, hiện giờ cách sa cái chết không còn bao xa nữa." Lát tiện nghe qua thì không khỏi kinh hãi nói: "Quynh đã gặp tên lão tặc ấy ở đâu? Tên lão tặc ấy từ mấy lâu nay đã không khi nào hành động liều lĩnh, mà một khi hắn đã hành động tất phải có một mục đích nghiêm trọng đại. Thấy Trầm Quynh có địa vị đã làm phật lòng tên lão tặc ấy, nên đội hắn phải ra tay sử dụng ám khí độc nhất vô nhị để mà hạ sát Trầm Quynh như vậy chứ." Trầm Mẫn Thái cười đau đớn nói: <cười> Nơi đây đông người, không tiện giải bày, ai là la tiệm đưa mắt nhìn qua Trầm Mẫn Thái một lượt rồi nói: "Cũng được." Thế rồi hai người cùng bước thẳng vào một gian trà lầu cách đó không xa, cùng lên một góc kính đáo rồi ngồi xuống. Trầm Mẫn Thái lúc này lên tiếng nói: "Trầm Mỗ không phải bị đức thần tên lão tặc ấy đánh trọng thương." mà chính là bị mổn tên tai chân của hắn. Ôi người bạn tốt tổ xưa, nay lại bỗng hóa ra kẻ thù. Thế sự diễn biến biết đâu mà lường. Người ấy là đường già cũng biết y mà hắn là ngạc phục sinh, kẻ đã gây sự với trầm mộ tài thê Hà Sơn trang đêm nọ. Nó tìm lấy làm lạ nó. Hắn lại là nhà trảo của lão Tạc Đào Như Hải hay sao? Thế bây giờ hắn đâu rồi?" Trầm ứng Thái cười nhạt nói. <cười> hắn cũng bị Trầm Mỗ đâm cho một kiếm tại lòng ngực phía tai phải, nhưng lúc ấy Trầm Mỗ lại bị thương nên không được biết hắn chết hay sống thế nào. La tìm xoa vào tai rồi sốt ruột nãy. Tiểu đệ có mang theo người mấy viên linh dược, nhưng không biết thứ nào có thể chữa được chất độc của tam tiệt sắc thuần trăm, vậy phải tính sao đây?" Trầm ứng thái cất tiếng than rồi nói, "Hay sống chết trầm mổ không xem giàu đâu, nhưng khổ nỗi là." Nói tới đây thì lão bỗng ngừng ngang câu nói lại, rồi chán nản cất tiếng than dài. Lúc ấy từ bên ngoài bỗng có một người ăn mặc theo lối nho sinh, đôi mắt sáng ngời, dáng điệu khoan thai bước vào. Người ấy nói chung là có vẻ hết sức là nho nhã, nhưng đáng tiếc trơn sắc mặt lại thoang hiện nét sâu hiểm hung tợn. La Tìm nhìn qua người ấy không khỏi giật mình nói nhỏ: "Tại sao hắn lại đến nơi đây vậy?" Trầm Bửng Thái quay mặt nhìn sắc mặt không khỏi biến hẳn, rồi cũng nói: "Thiếp chỉ thư sinh." Người nho sĩ ấy đúng là thiếp chỉ thư sinh lữ khu mộ bệnh. Đôi mắt sáng ngời Và lãnh bút của thuyết chỉ thư sinh nhìn thẳng về phía bàn của hai người. Rồi đưa chân bước tới tòa tiếng cười nói. Há há há. Là Quỳnh. Từ mấy lâu nay. Nghe Quỳnh đã hưởng thụ ở tại Ngưu Giác Đảo. Suốt trong vòng hai năm trời. Không thấy dấn bước giang hồ. Thế mà không ngờ hôm nay lại gặp được Quỳnh ở tại đây. Thật còn chi mà vui mừng hơn nữa. Là Tiềm cũng đớn lên cười nói. Há há há. Gần đây Tiểu Đại Hỏa Ức dấn bước giang hồ, mà chỉ lẫn quẩn chung quanh Sào Hồ đổ chừng trăm dặm mà thôi. Xin mời Lữ Khâu đại hiệp hãy cùng ngồi xuống để Tiểu Đại được hoãn đãi cho trọn cái tình của người địa phương. Mới tới đây ông ta đưa tay chỉ thẳng vào Trầm Ứng Thái rồi tiếp rằng: "Tiểu Đại xin giới thiệu cho nhị vị được biết đây là Trầm Ứng Thái, huynh là trang chủ của thê Hà Sơn Trang." Lễ hầu mộ bình giọng tai thi lễ rồi cười nói. Tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu, còn tại hạ đây là Lữ Khâu mộ bình, cẩm ứng thái cúi mình thi lễ nói: "Thiết chỉ đại hiệp từ bấy lâu nay tên tuổi vang lừng khắp trong bốn biển, hôm nay ta được gặp mặt thật là hân hạnh vô cùng. Nói tới đây lão ta bỗng cảm thấy ở trong lòng ngực đau nhói, nên mồ hơi nhễ nhãi sắc mặt tái nhợt hẳn đi." Thiết chế thư sinh kinh hãi nói: "Trầm trang chủ, làm sao rồi?" la tìm cao đôi mài rồi lên tiếng nói. Quỷ Thính giả thần mệnh, nhất chuyển đồ long phần thứ 52, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 53 trong chương trình kế tiếp. Chân vũ xin tạm biệt.